Long đồ án, quyển 6, chương 124. Mâu kế của Thử Miêu. Lúc này, trong Thiên Lao đại lý tự, Bao Duyên cùng Bao Phúc nhìn chăm chằm mấy món ăn trước mắt, một chén cơm cùng hai cái bánh bao, lại có thêm một và rượu mà ngẩn người. Bao Phúc chọc chọc món đường thố ngư, cảm thấy này đây thật là mới mẻ. Ê Bao Duyên vừa mới gắp một đũa thức ăn, bị hắn kêu một tiếng, kẻ kinh mè rớt luôn kẻ đũa, trợn to hai mắt trừng hắn Người làm cái gì đó? Ta biết rồi thiếu gia Bao Phúc vẻ mặt vô cùng đưa đám nói Không phải người ta thường nói bữa ăn cuối cùng thường được ăn ngon sao, đó là bữa ăn trước khi chết đó Có phải là chúng ta ăn xong bữa nay liền bị đi chiếm đồng hay không ạ? Vì chúng ta đã đối đầu với mấy quân binh đang nảy ấy Hay là chúng ta nói cho bọn họ biết lẽo ra chúng ta chính là... Ngô Bao phút còn chưa có giúp lời Bao duyên để nhào qua ghi lại miệng hắn Người nói linh tinh gì đó Bao duyên thuận tay cốc trang hắn một cái Trị an của Khai Phong là Khai Phong phụ quản lý Đại lý tự chủ quản hình ngục căn bản đều lại giúp đốc thúc việc thẩm án, cùng kết hợp với hình bộ, đến cuối cùng còn phải trình lên thừa tướng xỉn xiết qua. bao phút xò xoa, xoa trán nghiêng đầu nói: vậy sau đó thì sao a bao duyên trần hắn, nhéo cái lỗ tai hắn. Người quên mất thừa tướng là ai e? Người cái tiểu ngu ngốc này. bao phút ngẩn người, bắt đầu nói: đúng nghe. Bao Duyên gấp vào chiến hắn một đũa thức ăn, nói Nhanh chóng ăn đi Vừa nói, hai người vừa bắt đầu yên ổn ăn cơm Dù sao hai người vẫn còn nhỏ tuổi, là hai cái tiểu hài nhi chưa lớn được bao nhiêu Chỉ một lát sau đã vừa ăn vừa thảo luận mùi vị của mấy món ăn này cũng không có tệ e Hơn nữa, đường thố ngư còn làm rất sống với Thái Bạch Cư nữa Không biết là có phải mua từ Thái Bạch Cư không e Bàn dục dựa vào đóng cỏ khô mà nhìn hai người, có chút muốn cười, đây là tình huống gì e, hai tên tiểu tử ngốc hay sao? Bao Duyên nhai dưa chuột muối vàng, thấy bàn dục đang nằm trên đóng cỏ mà nhìn bọn họ, liền hỏi. Người không ăn sao? Bàn dục nhúng vai một cái, nói. Không đói bụng, lát nữa ta sẽ ăn. Nghe! Bèo Duyên gật đầu một cái, hắn từ nhỏ đã tiếp nhận sự dạy dỗ cẩn thận của nương hắn, ăn không nói, ngủ không nói, vì vậy liền tiếp tục ngoan ngoãn ăn cơm. Hai Người Phạm tội gì? Bàn dục tò mò, có thể bị nhốt vào đại lý tự hầu như đều là trọng phạm. Hai thiếu niên này, một người là một tên thư ngốc, một kỹ lại là một tiểu thư đồng, có thể làm ra loại chuyện xấu di. Hơn nữa lại còn giam cùng chỗ với mình có chút kỳ quái Không biết Bao duyên vẽ mặt rất buồn bực mà lắc đầu để chiến cơm xuống Trên đường thấy được hai bên nhân mã giao chiến Ta bóc quá chỉ là lý luận với một vị tướng quân mấy câu liền bị bắt luôn Ban dục càng buồn bực hơn Người mới nói mấy câu liền bị bắt Người tên gì? tên bao duyên hắn là bao phúc còn ngươi bao duyên hỏi sao ngươi lại ở đây Bàn dục thở dài ta tên là Bàn dục ta cái gì cũng không có làm bất quá lại bị cáo buộc tội giết người chờ một tháng sau sẽ bị đem chém bao duyên ngược lại có chút ngoài ý muốn bởi vì Bàn dục tuy trông giống như một công tử nhà giàu hống hách nhưng cũng không có sống hẹn côn đồ độc ác hắn mẹ giết người sao bao phút vội vàng níu lại thiếu gia nhà mình ý là người này mang tội giết người nghe phải cẩn thận mới được bao duyên suy nghĩ một chút đột nhiên câu mày nhìn bạn dục nói chờ chút ngươi tên là bạn dục vừa rồi công công đó còn gọi ngươi là tiểu hầu gia Nói đến đây, Bao Duyên đột nhiên hít một ngụm khí lạnh Người chính là tiểu bàn giải Khuế miệng bàn dục giật giật Sau đó quay người lại, tiếp tục ngủ Quay mông về phía Bao Duyên Bao Duyên nháy mắt mấy cái Bên cạnh Bao Phúc kéo tay hắn Thiếu ra, người sao lại vừa mới gặp mặt Để đem biểu hiệu nhà người ta ra gọi A Bao duyên cũng cảm thấy mình cứ trực tiếp gọi như vậy cũng có chút thất lễ. Mặc dù mọi người đều nói như vậy, Hoàng triều có cái đại gian thần chính là Bàn Thái sư Bàn Cát, Nhi tử của hắn, An Lạc hầu Bàn Dục là một tên vô học vô thuật, chân chính là một tiểu Bàn Giải. Vẫn là câu nói cũ, Bao duyên đích thực là một đứa bé ngoan ngoãn lễ độ, cảm thấy đó dù sao cũng chỉ là tin đồn. Mình cũng không có tận mắt thấy qua Nếu như là nghi lầm lời đồng bậy bạ thì cũng thật không tốt lắm Mặt khác, bàn dục nói là hắn bị oan bao Duyên lại rất tin tưởng Xem ra cái đại lý tử này cũng không quá hiểu chuyện e Vì vậy, bao Duyên gắp thêm mấy đũa thức ăn Ôm chiến cầm đũa chạy đến ngồi bên cạnh bàn dục Hỏi hắn Bọn họ oan uổng người thế nào? Bàn dục nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói: Ngươi hỏi làm gì? Ngươi nếu như thật sự bị oan, ta liền giúp ngươi giải oan e. Bao duyên gỡ ra xương cá. Ngươi đi đến khai phong phủ kêu oan chưa? Bàn dục vừa nghe đến khai phong phủ, tâm tình cũng liền tốt lên, nói: đang chờ bao đại nhân trở lại thẩm tra vụ án. Bất quá hắn không hợp với cha ta. Ai biết là hắn có muốn sức tệ hay không? Bàn dục vốn chỉ thuận miệng nói một câu Ánh mắt Bao duyên liền hiếp lại thành một đường Bao đại nhân đương nhiên là công chính Liên Minh Nói xong, ngay cả cơm cũng không có ăn nữa Đem bát cơm đặt xuống dưới đất, nói Người nói ra một chút, bọn họ làm sao mà lại oan uổng người? Bàn dục thấy Bao duyên kích động như vậy. Cũng cảm thấy buồn bực Người kích động cái gì Đúng rồi, người cũng hỏa bao Chắc không phải người là Vừa nói xong Ban dục lại vui vẻ ngay Ha <cười> ha, không thể nào Không thể nào đâu Chân mày bao duyên Cũng đã nhíu lại Cái gì mẹ không thể nào Nghe Bao đại nhân làm sao có thể Có nhi tử trắng như ngươi được bàn dục nói Bất quả có khi nương tử của lão bao cũng điên a Nhi tử của hắn chắc chắn cũng là một tiểu cục thang đen Ai nha Ban dục vẫn còn đang tự sướng một mình đây Đột nhiên lại bị bao duyên nhào tới bóp cổ Ngươi dám nói ta là tiểu cục thang Ngươi là cái tên tiểu bàn giải Ta đâu có nói ngươi Ta lại đang nói nhi tử của bao đại nhân a Bàn dục cảm thấy không thể nào giải thích được Tính khí thu sinh này sao lại nóng nảy như vậy chứ Nhưng mà bao duyên lại còn giận hơn nữa Là người đáng đánh Người cái đồ tiểu bàn giải Đương ta cũng không phải cho người nói Ai cho người nói hư nói vượng Bàn dục bị đánh nửa ngày Đột nhiên xoa đầu Hỏi Người vừa mới nói cái gì Người thực sự là nhi tự của bao đại nhân sao Bao Duyên liếc mắt nhìn bàn dục, hắn cũng không phải sợ bàn dục sẽ nói hắn là cậu ấm nhờ vào phúc của phụ thân. Bởi vì bàn về cái này, chắc chắn không ai có thể hơn được bàn dục hắn. Người không phải là tiểu hậu gia sao? Bao Duyên đánh cho bàn dục sưng hết cả đầu, lại cảm thấy được bàn dục này ngay cả chút sức chiến đấu cũng không có, không hiểu được hỏi. Ai lại vu oan cho người chứ? Bàn dục ngồi dậy Nhìn bao duyên đang bưng cơm Tiếp tục ăn bên cạnh Hỏi Ngươi tin tưởng là ta bị oan sao Không phải ta đầy tin tưởng ngươi Bao duyên nuốt cơm xong Bổ sung một câu Ta là đang cho ngươi cơ hội Để minh oan Khóe miệng bàn dục Cũng giật giật Hỏi bao duyên Còn đồ ăn không Còn bánh bao cũng thức ăn đây Bèo Phúc đã ăn xong, đang thu dọn đồ đạc, thấy ban dục muốn ăn liền đem mấy món ăn cho hắn. ban dục cầm đôi đũa gấp dẹ dày xào ăn cùng với bánh bao nói tỉ mỉ lại một lần chuyện gặp gỡ cùng với những hành động quái dị sau đó của Phương Tuấn cho Bèo Duyên nghe. Bèo Duyên nghe xong cũng cảm thấy buồn bực. Người của Phương Gia có mưu đồ gì đây? Nếu như thật sự muốn lấy lại công bằng cho Phương Tuấn, Thì cứ theo lễ thường mà làm là được Nếu không, lỡ giết nhầm ngươi chẳng phải sẽ để cho hung thủ tiêu dao ngoài vọng pháp luật hay sao Mà những hành động này cũng chỉ là muốn đẩy bàn dục vào chỗ chết Triển chiêu chạy đến đại lý tự, hỏi đại lý tự Khanh Vị công tử trong phòng giam kia phạm vào tội gì? Vì sao lại giam cùng chỗ với bàn dục? Đại Lý Tử Khanh thấy người tới lè triển chiêu, cũng không có giấu giếm nữa, đem mọi chuyện Pháp Vương Gia phân phó nói lại một lần. Triển chiêu vừa nghi xong liền hiểu được, bác Vương Gia là đang bắt đầu vui đùa e, bất quá đây cũng coi như là một biện pháp không tệ. Vì vậy, triển chiêu nhờ Đại Lý tự Khanh giúp chiếu cố nhiều hơn tới bao duyên, sau đó liền rời đi. Đại Lý Tự Khanh bị bỏ lại đầu óc có chút mơ hồ, đó là di tự của bao đại nhân sao? Thật lệ trắng! Triển chiêu đã đến Đại Lý Tự rồi thì đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, vì vậy cùng Bạch Ngọc Đường âm thầm lẻn vào thi viện. Thi thể Phương Tuấn được cất giấu tại hầm băng dưới lòng đất của Đại Lý Tự, nếu như không có kinh công thật tốt là không thể nào có thể tiến vào. Triển chiêu âm thầm quan sát địa hình một chút, câu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh Làm sao để vào đó? Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái Tốt nhất là có nhị ca ta ở đây, đào một cái hầm đi vào Triển chiêu sơ sơ cầm, nói Cách này độ khó hình như có chút cao Bốn phía đều có người canh gác Bạch Ngọc Đường nhắc nhở triển chiêu Hơn nữa hình như đều không phải là thủ vệ của Hoàng Thành Triển chiêu câu mày Phương phách này sao lại cứ mang đến cho người ta cảm giác Hắn muốn xoắn vị cướp ngôi vậy Hắn chẳng lẽ là cái tâm tư này a Không sợ triệu phổ chiếm hắn sao bạch Ngọc Đương cười khen một tiếng nói Người ta có quỷ minh à Có lẽ là không sợ Triển chiêu nhìn trời Lúc này sắc trời cũng sắp tối rồi Triển chiêu chọc chọc bạch ngọc đường Nghĩ cách đi vào đi Người có rất nhiều quỷ chú ý mà Bạch ngọc đường lại có chút thụ sủng nhược kinh Hỏi Người nào có nhiều quỷ chú ý vậy? Người là con chuột Triển chiêu nghiêm túc nói Sau đó hình như là nghĩ tới cái gì đó Con chuột Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nâng cầm, hiếp mắt, vẻ mặt rất chi lè. Tè đầy đèn có quỷ chú ý, liền hỏi, Nghĩ ra biện pháp gì? Triển Chiêu liền ngoát ngoát hắn lại gần, Ý bèo hắn nghiêng đầu qua đây, nói nhỏ cho. Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ, nói, Nơi này không phải chỉ có hai chúng ta sao? Triển Chiêu vẫn tiếp tục ngoát ngoát ngón tay, Bạch Ngọc Đường cực kỳ bất đắc dĩ Cũng không thể làm gì khác hơn Là đưa cái lỗ tai mình đến Đi bắt mấy con chuột về đây đi Triển chiêu rất nghiêm túc Mè thì thầm với hắn Bạch Ngọc Đường câu mây Nhìn hắn Sau đó lắc đầu e lắc đầu Đi về. Triển chiêu đậy đẩy hắn Nói Người không phải chính là cẩm mau thử sao Bạch Ngọc Đường vỉ mặt chán ghét Còn ngươi lại là ngự miêu đây, bắt chuột vốn là chuyện của ngươi. Triển Chiêu bắt đắc dĩ. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, liền chợt lóe thần biến mất Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, đồng thời hắn cũng có chút tò mò, Triển Chiêu muốn bắt chuột làm gì? Chỉ trong chốc lát, Triển Chiêu đã trở lại, trong tay còn sách theo một cái túi vải màu đen. Chỉ nghe thấy bên trong có mấy tiếng Chít rất ổn eo Bạch Ngọc Đường theo bản năng mẹ tránh xe một chút Triển chiêu lại hiếp mắt mẹ ngoắt hắn Tới đây Bạch Ngọc Đường do dự hồi lâu Hơi hướng đến bên cạnh hắn mẹ dịch từng bước lại Rất cảnh giác mẹ nhìn cái túi kia Triển chiêu lại đem cái túi đưa cho hắn Cầm lấy đi Đôi mắt Bạch Ngọc Đường cũng chưa bao giờ mở to đến vậy Kinh hải mè nhìn chầm chầm triển chiêu Ánh mắt hăng giống như đang nói Tuyệt đối không, có chết cũng không Triển chiêu câm lặng Bạch Ngọc Đường này cái gì cũng tốt Chỉ là cái tật xấu quá khiết phích này Lại không thể nào cấu được nữa rồi Vậy giúp ta lấy một thứ Bồ gián triển chiêu như là muốn đưa tay Móc ra thứ đồ gì đó Bạch Ngọc Đường tỉnh táo đáp Ngươi muốn lấy thứ gì, ta giúp ngươi lấy Ngươi phải nắm thật chặt cái túi đó Triển Chiêu nhìn trời Ở trong hà bao của ta Bạch Ngọc Đường đưa tay mở ra hà bao bên hông của Triển Chiêu Có chút khó hiểu mà ngẩn đầu nhìn Triển Chiêu Chỉ thấy bên trong hà bao của Triển Chiêu có một túi giấy dầu Bên trong còn có mấy cái bánh bao rán bằng mỡ heo Một cổ mùi dầu mỡ cứ thế mà song lên Bạch Ngọc Đường buồn bực mà nhìn Triển Chiêu Người muốn làm cái gì? Triển Chiêu khỉ mỉm cười Lát nữa người sẽ biết Bạch Ngọc Đường đành im lặng Đúng lúc này liền nghe thấy phía trước đại lý tự đột nhiên ồn ào hẳn lên Trong chốc lát một đám đại nương đại thẩm đi vào bắt đầu quét dọn Rất nhanh sau đó liền có mấy cái thị vệ rơi xuống trước mắt họ Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái Đó hẳn là người do phương phách an bài đi Các người đang làm cái gì? Mấy thị vệ kia không hiểu gì mà hỏi mấy nữ nhân đang lau dọn kia Chúng ta quét dọn A Một vị EG có vị lớn tuổi nhất lại vô cùng mập lên tiếng Gần đây Khai Phong có dịch chuột Các nha phụ đều phải quét dọn với lại phun thuốc diệt chuột Vương Phủ cùng Khai Phong Phủ chúng ta đều đã quét dọn rồi, chỉ còn lại có đại lý tự thôi. Bạch Ngọc Đường không hiểu mà hỏi Triển Chiêu. Các nàng là ai vậy? Người tìm tới sao? Đúng vậy, Triển Chiêu thiêu mi một cái. Vị E Di mập đó chính là người chuyên cung cấp cá cho trù phòng của Khai Phong Phủ, Vương E Di. Những người khác đều là do nàng tìm từ Thái Đau Bang đến để hỗ trợ đó. Khúy miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, Thái Đào Bang. Đúng à, người hẳn là không biết đi. Triển Chiêu cười hi, hi. Còn có kẻ thiêu hỏa côn giáo cùng với cán mặt trưởng phái nữa. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười. Người chính là minh chủ đi. Triển Chiêu lắc đầu một cái. Minh chủ đương nhiên chính là Trù Phong Đại Nương, ta chỉ là Minh Sủng. Người có muốn nhập hội làm đại lão bản không? Bạch Ngọc Đường đột nhiên muốn đem mỡ heo bồi lên mặt triển chiêu Để xem hắn có giống như mấy tiểu mưu liếm móng rửa mặt hay không Lại còn nhận mình là cái gì mà minh sủng Dịch chuột Mấy quân binh kia hình như không có tin tưởng cho lắm Ai? Tệ nói tiểu kê này Vương E Di còn thật khó chịu Trừng mấy thị về Chúng ta phùng thuốc cùng quét dọn là phụng mệnh hoàng thượng mà làm đó. Tại sao đại lý tự của các ngươi so với bác vương phủ cùng khai phong phủ lại khó bèo hơn e? Mấy thì vệ liền câu mày. Lúc này, Triển chiêu căng đúng thời gian mà lặng lẽ đem mấy cái miệng bánh bao kia niếm vào trong sân. Sau đó rung cái túi kia đem đếm, đếm chuột thẻ vào. Ai nha? Lúc này, một đại thẩm đang quét sân liếc mắt một cái, chỉ Nhìn xem, con chuột! Nhanh lên! Phương E.G. cùng một E.G. mập khác đẩy mấy tên thị vệ ra, nói Đại lý tự của các người giống y như khai phong phủ, đều có chứa thi thể, đó chính là nơi vụ chuột A. Khai phong phủ mấy ngày nay đều không có người Lúc chúng ta quyết dọn còn thấy có mấy cổ thi thể bị chuột gặm đến không còn nhìn ra được hình dạng gì nữa. Mấy thị vệ liền kẻ kinh, nhé mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ đều biết phương pháp kiên kỵ nhất chính là việc thi thể của Phương Tuấn xảy ra vấn đề. Vạn nhất mấy ngày nữa mang thi thể ra lại thấy bị chuột gặm, vậy bọn họ chắc chắn phải chết à. Nhanh chóng phun thuốc đi. Mấy thị vệ vội vàng bảo mọi người làm việc. Những phụ nhân kia bắt đầu quyết dọn cùng cung thuốc. Thị vệ liền đem cửa hầm băng mở ra. Có mấy phụ nhân dùng trỗi lông gà mè đuổi bọn họ. Ai nha, các người đứng đây làm vướng tay vướng chân. mau trống tránh sang một bên đi, cẩn thận bị dính thuốc chuột đó. Mấy thị vệ liền bắt đắc chỉ mè tránh sang một bên. Trong sân loạn thành một đoàn. Mấy thị vệ trón ván mè chuyển hướng chị thấy vương E-di cùng một E-di mập khác Chuẩn bị xuống hầm, liền dặn do Tay chân nhanh lên một chút Biết à, hai e Hai E-di vừa xuống hầm nhìn lại Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã xuống đến lòng đất rồi Thì ra là Mục đích của Triển chiêu chính là gây ra hỗn loạn Hắn cùng Bạch Ngọc Đường hình công cực tốt Chỉ cần trong sân loạn một chút Hai người bọn họ căng chuẩn thời gian liền tiến vào trong hầm băng, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện ra. Đài thẩm kia nháy mắt với triển chiêu một cái, ý bảo, các ngươi nhanh lên, ta căn chỉnh cho các ngươi Vừa nói, vừa thuận tay nhận lại nửa túi chuột lớn còn dư lại từ trong tay triển chiêu. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đến băng quang cất xử thi thể phương tuấn. Thi thể của Phương Tuấn được đặt ngay ngắn trong băng quang. Triển chiêu nhìn lướt qua. Khó trách sẹo phương phách lại đau lòng muốn chết. Phương Tuấn đúng là một nhân tài. Hơn nữa còn cao lớn uy mãnh, Người nào có nhi tử như vậy lại bị chết đi đều phải đau lòng e. Bạch Ngọc đường quan sát thi thể một cái. Nhìn bề ngoài cũng không thấy có vấn đề gì. Liền nhìn triển chiêu. Ý kia, sợ biết vậy liền đem công tôn đến. Hay là mang theo tiểu thứ tự cũng có ích lớn Triển chiêu ý bảo mình có chiêu Liền từ ngang lưng rút ra một ống trúc nhỏ như chiếc đũa Mở ống trúc ra, triển chiêu rút ra một chiếc ngân chăm dài Đây là thứ trước khi đi công tôn cho hắn Nói là để cho hắn nếu như có cơ hội thấy được thi thể của Phương Tuấn Thì dùng chăm này chăm vào chỗ gan của hắn chiêu Chiêu Đại Khái đã tìm được vị trí rồi, đem Ngân Châm cắm vào. Chờ một lát, Trí Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn nhau một cái. Ngân Châm đã biến thành màu tím đen. Ngân Châm này đã được công tôn ngâm thảo dược, có thể thử độc. Ngân Châm khi đâm vào vị trí gan, nếu như không thay đổi sắc thì có nghĩa là người chết không bị trúng độc. Nếu như bị biến sắc, vậy khẳng định là đã bị trúng độc. Mẹ trúng đọc gì thì cần phải xem màu sắc thay đổi thanh Đây cũng chính là nằm trong phán đoán của công tôn. Triển chiêu đêm ngân châm thẻ lại vào trong ống trúc. Sau khi cất xong, gật đầu với hai vị e di ở cửa một cái. Hai người kia liền đêm đám chuột trong túi thẻ ra, vừa kêu vừa đuổi ra ngoài. Ai nha, quả nhiên là có chuột muốn cắn thi thể e. Cái gì? Mấy thị vệ kẻ kinh, vội vàng xong tới. Lúc này, triển chiêu và Bạch Ngọc Đường đều dán lên nóc động, xếp que từ đến đầu của mấy tên thị vệ, sau đó theo hai e di mập đi ra ngoài. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dùng khinh công, mượn thân hình đầy đặn của hai vị e di kia để chia chở cho mình. Vèo một cái, một trận gió thổi que đè vô ảnh vô tung có thể nói là thận không biết quỷ không hay, hai thi về cẩn thận kiểm tra thi thể phương tuấn một lần phát hiện không có việc gì mới thở vào nhẹ nhõm lên trên mặt đất chỉ thấy thuốc chuột cũng để sức xong rồi mấy đại thẩm nương cũng bắt đầu thu dọn đi nhẹ khác mấy thi về đem cửa hầm băng đóng lại ngấn đầu hỏi thăm mấy thi về phụ trách giám thị. Mấy người kia tỏ ý nói cũng không thấy có gì khác thường. Mọi người mới yên tâm tiếp tục tranh chân. Bên ngoài đại lý tự, Bạch Ngọc Đường nhìn không được mà vỗ vỗ vai Triển Chiêu. "Miêu Nhi thật là thông minh a, loại chiêu này cũng có thể nghĩ ra được." Triển Chiêu cười hiếp mắt gật đầu. "Quá khien quá khen, nhờ có con chuột nên mới nghĩ ra đó." Lúc này lại có một thân ảnh rơi xuống bên cạnh hai người Triển chiêu nhận ra được là người đến chậm hơn bọn họ một chút, Đa La Trẻ thế nào rồi? Đa La vừa tới đã liền hỏi thăm triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Triển chiêu đem kết quả nói cho hắn Đa La gật đầu một cái, quay về gặp bác Vương gia Bạch Ngọc Đường hỏi triển chiêu Tiếp theo thì sao? Chúng ta đến chỗ nào Triển chiêu suy nghĩ một chút Nói Ta tương đối tò mờ về phương phách Trùng hợp vậy à Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười Ta cũng vậy đó Vậy thì đi gặp vị kim đao vương gia này đi Triển chiêu vừa nói xong Liên hướng ra phía ngoài cửa thành mà đi Gặp thế nào Bạch Ngọc Đường hỏi triển chiêu Ai nha, sao lại thành thật thế A. Triển chiêu kéo ống tay áo bạch ngọc đường một cái. Ta là quan sai của khai phong phủ A. Nhi tử hắn chết tại khai phong. Ta đương nhiên là phải đi điều tra một chút rồi. Chúng ta đi xem một chút. Lão đầu này vì nhi tử bị chết nên giận đến hồ đồ. Hay là vẫn còn giấu giếm gì nữa đi.